các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hiếu dù là Việt bất chính, huống chi luận lại biết rõ Kim Lan ghét luận vì luận có tiền án, nhưng buổi tiệc diễn ra tại nhà Hiếu, luận là cánh tay mặt của Hiếu mà bị Kim Lan cấm không cho giữ, làm gã cảm thấy nhục nhã và càng thù Kim Lan hơn. Nếu Hiếu bỏ Kim Lan lấy Nhung thì là niềm mong ước của luận để trả hận. Một hôm Thảo tìm đến Hiếu ở tiệm furniture Thảo làm nghề bán bảo hiểm nên lúc nào cũng ăn mặc tươm tất, lịch sự, tay xách cặp đựng giấy tờ và computer. Khi Thảo mới vào nghề, Hiếu là khách hàng đầu tiên mua bảo hiểm nhân thọ để ủng hộ em gái. Hiếu mua cho mình đồng thời mua luôn group insurance cho tất cả nhân viên và luôn cả gia đình Hiếu. Thành ra mỗi tháng khoản tiền nộp cho hãng bảo hiểm cũng là một món đáng kể. Sáng nay khi Thảo đến, Hiếu đang ngồi bên sừng mộc Gọi mấy mẫu hàng do loạn mới design. Thảo vào văn phòng chỉ thấy Nhung đang ngồi sau máy vi tính làm sổ lương cho nhân viên. Nhung chưa gặp mặt Thảo bao giờ, tưởng Thảo là khách nên ngẩng lên hỏi: "Ờ, chị cần gì? Hay là chị muốn gặp anh Hiếu?" Thảo chăm chú nhìn Nhung, bởi mới có người báo cho Thảo biết Nhung là vợ bé của Hiếu từ mấy tháng nay. Nghĩa là hôm nay Thảo đến đây không phải vì Hiếu, mà vì tò mò muốn nhìn mặt Nhung. Nhà chỉ có hai anh em lại mồ côi cha mẹ nên ngay từ thuở thiếu thời, Thảo đã thấy mình trưởng thành trước cả Hiếu, lúc nào cũng theo dõi mọi sinh hoạt của anh để hoặc khuyến khích hoặc ngăn cản. Cách đây mấy hôm, Thảo được một nguồn tin khả tín cho biết Hiếu có vợ bé, mà người vợ ấy là cô thư ký Hiếu mới tuyển. Thảo giật mình tìm đến hôm nay để hỏi xem chuyện ấy hư thực như thế nào. Thảo tự giới thiệu: <cười> "Tôi um, là em gái của anh Hiếu." Nhung vội đẩy ghế đứng dậy và kêu lên. "Ô, chị Thảo phải không ạ? Dạ vâng ạ, em có nghe anh Hiếu nhắc đến chị. À, anh Hiếu đang ở bên xưởng mộc á, để em báo cho anh ấy biết là chị ghé nhé." Thảo khoác tay gạt đi. "Không không, không cần đâu ạ. Tôi sang bên ấy tôi gặp anh tôi được rồi." Uhm, "Cô làm mà delay lâu chưa?" Nhìn ánh mắt của Thảo, Nhung có cảm tưởng Thảo không ưa mình và có lẽ Thảo đã biết chuyện vụng trộm giữa Hiếu và Nhung cũng có thể vì Nhung mang sẵn mặt cảm tội lỗi cho nên mới đoán như thế, Nhung sẽ giật đáp. Dạ, uh, em làm được hơn 3 tháng ạ." Thảo lạnh nhạt nói. "Nghe bảo là cô sang đây diện du học hả?" "Du học mà ăn diện gớm à?" "Mà nếu mà cô đúng là du học thì anh Hiếu lại đâu có quyền cho cô làm full-time nhỉ?" Nhung ấp úng đáp. À, à vâng vâng ạ, em, em em là du học sinh ạ. Nhưng mà tại vì ờ anh anh hiếu anh muốn giúp đỡ cho nên anh cho em làm làm một thời gian thôi ạ." Thảo ngắt lời. "Thế một thời gian là bao lâu? Thế bao giờ cô mới đặng cô nghỉ làm để cô đi học? Cha nhẽ gia đình cho cô sang đây du học rồi nay mai về tay không à? Không đỗ đạt không bằng cấp gì cả hay sao?" Nhung vẫn đứng yên, chẳng biết nói gì trước những lời cật vấn hơi gay gắt của Thảo. Thảo thấy gặp Nhung như vậy cũng đủ rồi, nên cô tự dã. Thôi được rồi, thôi cô vá cô làm việc đi. Tôi đi xuống xưởng mộc tôi gặp Anh Hiếu của tôi đây. Thảo xách cặp bước ra showroom, Nhung đứng nhìn theo lòng lo sợ vẩn vơ. Hai nhân viên bán hàng đứng gần đó, vui vẻ chạy lại chào Thảo. Thảo gật đầu đáp lại, đứng thăm hỏi vài câu rồi đi thẳng ra cửa sau để qua xưởng mộc. Nhưng mới tới nửa đường, Thảo đã thấy Hiếu vừa từ trong xưởng bước ra và đứng lại bên chiếc ghế băng đá chờ Thảo. Lý do là vì khi Thảo vừa rời văn phòng thì Nhung gọi cell phone ngay, cho hiếu và lo lắng nói: "Anh ơi, cô Thảo, em của anh đang sang gặp anh đấy. Hình như là cô biết chuyện chúng mình rồi, cho nên điều tra em kỹ càng lắm, anh liệu mà nói với cô ấy nhé, em lo quá." Vì có luận đứng bên cạnh nên Hiếu chỉ đáp gọn ok. Rồi tắt phone và bưng ly cà phê ra sân chờ Thảo. Thảo băng ngang con đường nhựa đến bên Hiếu, toan lên tiếng nhưng tiếng máy cưa từ trong xưởng vọng ra khá lớn nên cô lôi Hiếu ra hẳn phía đầu nhà và nhịp để ngay. "Này anh, anh đừng tưởng là em không biết gì hết nhé. Anh thuê con Nhung làm thư ký nhưng mà kỳ thực nó là người yêu của anh. Anh lén lút anh thuê nhà cho nó mấy tháng nay rồi, đúng không?" Trái với dự đoán của Thảo, Hiếu không phủ nhận không một chút mặc cảm tội lỗi, chỉ thản nhiên hỏi lại: "Sao mày biết?" Thảo khom người đặt cái cặp xuống đất, sát vách tường rồi bực bội bảo Hiếu: "Anh phải cắt đứt ngay với con bé, không thể em mách chị Kim Lan đấy." Hiếu hừ một tiếng rồi tàn nhẫn đáp: "Mày mách bà Lan." Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net